các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thêm cảm mẹ để ăn chơi, tiêu xài. Nếu mà từ nay không có còn các nào nữa thì quả thực với hắn mà nói chẳng khác gì là ngồi tù. Hắn vội đưa mắt sang nhìn bà Mỹ rồi ra vẻ buồn thiu để cầu cứu. Cái tưởng mẹ của hắn sẽ giúp nhưng không ngờ bà lại nói: "Cha còn nói đúng đấy. Sản nghiệp nhà ta là cái xưởng gỗ. Bây giờ cha cũng đã già yếu rồi, con phải học nghề." để mà nối nghiệp chứ. Nếu không sau này ai quản xưởng gỗ đây? Ngay mẹ cố gắng theo cha ít năm, sau này khi đã thành thạo rồi thì mới quản được nhân công. Nói hay người ta mới chịu nghe. Được không ạ con?" Hùng nặng mặt rồi cúi xuống dưới bàn. Người mà hắn hy vọng nhất bây giờ cũng đã nói với hắn như vậy thì quả thật là hắn cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngậm ngùi chấp nhận. Sau bữa cơm đó, hắn cùng cha xuống xưởng học việc mang tiếng con trai của chủ xưởng mộc giỏi nhất cái vùng này, nhưng suốt hai mấy năm, hắn vẫn chưa biết đến cái máy đục, đến cái máy tiện nó tròn méo ra làm sao. Hắn bây giờ chẳng khác gì là một đứa trẻ vừa bập bẹ học, cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng phải hỏi. Buổi đầu tiên với hắn mà nói, chẳng khác gì là một buổi tra tấn về thể xác. Đến chiều tối, khi tất cả mọi người nghỉ thì hắn cũng vậy, hắn lững thững từng bước từng bước mệt mỏi ra khỏi xưởng gỗ. Bây giờ hắn chỉ muốn nằm ngay ở lên trên chiếc giường quen thuộc, chứ không có còn sức lực để nghĩ tới những điều khác nữa. Ra đến cửa, hắn bắt gặp một cô gái đi một chiếc xe ga đời cũ đang đứng ở phía bên kia đường. Hắn như bị vẻ đẹp của cô gái đó hớp hồn, thoáng quên đi những cái ngày mệt mỏi. Đang định bụng bước sang làm quen thì bất chợt hắn nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đã đến chỗ cô gái trước hắn đó không ai khác chính là Tú, nhân công xưởng gỗ nhà hắn. Nhìn những cử chỉ của cả hai dành cho nhau, hắn mới biết đó đích thị là người yêu của Tú. Thoáng hắn thấy hơi cay, nhưng liền nở một nụ cười gian xảo rồi quay mặt lặng lặng bước đi trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, hung thức dậy với một thân thể uể oải, có lẽ là vì kết quả của việc cật lực ở xưởng ngày hôm qua. Thế nhưng, hôm nay hắn vẫn không có được nghỉ. Mà vẫn bị cha hắn lôi xuống dưới xường Để tiếp tục học việc Ban đầu hắn có vẻ rất khó chịu Nhưng khi nghĩ tới cô gái hôm qua Đứng ở bên đường cùng Tú Hắn cảm thấy có phần có động lực hơn Tranh thủ giờ nghỉ Hắn lao vào làm quen với Tú Về công việc hắn có vẻ hơi chậm chạp Nhưng nói về cái khoản xã giao Thì khỏi phải bàn Bởi xưa nay hắn đều vậy Chơi bời nhiều đầm ra cái khoản này rất tốt Thế nên chẳng mấy chốc hắn cũng đã trở nên thân thiết hơn với Tú, còn Tú thì chẳng mấy mai suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Hùng đang thay đổi và đang làm mọi cách để công việc có thể được tốt hơn. Vài ngày sau, Tú nhẹ dạ tin lời của Hùng, dẫn hắn về phòng chơi với cái cớ để biết chỗ của Tú đang ở. Tới phòng trọ nơi Tú đang ở, hắn vác một thùng bia cùng với mấy đĩa mồi nhậu để thể hiện độ chịu chơi của hắn. Riêng Tú, anh thấy rất vui. Bởi từ trước tới nay, anh cứ nghĩ Hùng xấu xa. Cho đến hôm nay, anh mới nhận ra rằng, cái xấu xa mà mọi người nói chẳng qua cũng chỉ vì không có vừa mắt với những việc Hùng làm mà thôi. Nhưng mà Hùng thì không để ý nhiều đến mấy chuyện này, mục đích của hắn đến đây là lần này là để xác nhận Ngân. Quả nhiên, khi hắn đang loay hoay cùng Tú dọn mấy đĩa mồi, thì Ngân từ trong nhà tắm bước ra, vẻ cứng ngỡ là chỉ có mối Tú Lê Cô vẫn cứ phong cách ăn mặc mát mẻ như thường ngày. Đến khi nhìn thấy Hùng thì cô mới bối rối, đỏ mặt ngượng ngùng chạy vào thay lại bộ quần áo khác. Đối với Hùng, hắn không hề bỏ lỡ một khoảnh khắc nào hết. Mặc dù hắn tỏ ra không quan tâm mấy, nhưng thực ra hắn đã nhìn thấy Ngân, một cô gái xinh đẹp, dễ thương không có kém phần quyến rũ, đặc biệt là trong một bộ đồ mát mẻ giống như bản nãy vậy. Một lúc sau, Ngân lại bước ra. Linh này cô đã diện cho mình một bộ đồ dài, kiêm đáo. Cô đứng khép nép sau lưng của Tú, cô dây mái tóc rồi ngượng ngùng nói: "Ờ em em xin lỗi. Em không biết hôm nay nhà có khách ạ." Rồi cô dúi vào tay của Lăng Tú mà nói: "Mà cũng tại anh đấy, dẫn bạn về nhà mà không hề nói với em một tiếng nào, cũng chẳng có dặn dò em chuẩn bị gì hết." Tú cười cười rồi kéo ngân ngồi xuống kế bên. "Ai, có sao đâu." và nhân đây cũng giới thiệu với em luôn. Đây là anh Hùng, là bạn của anh, cũng là chủ xưởng gỗ tương lai đấy. Rồi anh nắm lấy tay của Ngân, nói với Hùng. Còn đây là Ngân, người yêu của tao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net